chương 23, bà ván này xảy ra chuyện gì thủ ước thua 16%, t h ầ y vu mới đúng là vấn đề hỗ trợ kiều tinh tinh vội vàng quăng nồi sau đó cũng không nhìn cậu tự mình nhìn chăm chăm điện thoại một khi số liệu khó coi đập vào mắt liền trước khi cậu mở miệng vội vàng bao biển trước mắt cậu vu độ n g n h mặt làm ngơ xem xong toàn bộ trả điện thoại lại cho cô kiều tinh tinh hỏi lúc nữa tiếp tục đấu đơn sao hay cậu dẫn mình đấu đôi mình mang cậu v ũ đồ dứt khoát nói, ồ, làm sao thầy v ũ đi công tác một chuyến mà tính cách thay đổi lớn vậy? Cậu đi công tác có chuyện vui sao? Nếu không sao lại trở lên quan tâm hiền lành như vậy? v ũ đồ cởi ra áo khoác dài đang muốn treo lên, nghe vậy, động tác của cậu đột ngột ngừng lại. Kiều Tinh Tinh lại chớp chớp mắt, nhớ tới hỏi cậu, đúng rồi, cậu đi công tác ở đâu thế? Đột nhiên phải đi, chuyện rất nghiêm trọng sao? Tây An, những chuyện khác không thể nói. yêu cầu giữ bí mật. Vu đồ treo xong áo khoác dài xoay người, thần sắc đã như thường, nghiêm khắc như vậy à? Người thân cũng không thể nói sao? Kiều Tinh Tinh tò mò truy hỏi, hỏi xong mới phát hiện lời nói của mình có nghĩa khác, vội vàng bổ sung, giả dụ thôi, mình không phải nói mình đâu, không thể, quá vô vị rồi, chẳng phải là không có chuyện để nói rồi? Kiều Tinh Tinh thuận miệng cảm khái, đại khái như vậy. Long Mi vu đồ khẽ động, cậu đi vào trong. chúng ta bắt đầu đi trong phòng hơi nóng kiều tinh tinh không thích mặt dày mấy ngày trước nhiệt độ giảm liền mở ra hệ thống sưởi sàn nhiệt độ trong phòng so với trước khi nhiệt độ giảm còn cao hơn mấy độ vu đồ đánh được nửa trận đầu n h ư n g lúc kiều tinh tinh b á n cậu trên sông đem áo lông cũng cởi ra chỉ mặc áo sơ mi trắng nhân vật trong trò game còn chưa sống lại ánh mắt vu đồ l ặ n g l ặ n g hướng tới kiều tinh tinh đại khái trên nền ấm áp cô liền không chịu ngồi yên trên ghế s a lông mà cầm điện thoại chân trần ngồi trên thảm, thảm lông dài màu trắng, ngón chân tinh xảo, xinh xắn sơn màu đỏ son c h u s xa, tóc dài đen nhánh hơi rối, trong trí nhớ mơ hồ, người yêu cái đẹp và tinh tế như cô, giờ phút này lại làm rung động lòng người. Mà khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bối rối nhìn cậu, mọi thứ càng sinh động hơn. Cậu làm gì mà bất động trong suối nước? Cô nhớ tới gì đó, biểu tình liền yếu ớt cẩn thận. m ì n h không phải cố ý bắn cậu nha, tin tưởng. mình biết cậu bình tĩnh thu hồi tầm mắt lần nữa rời sự chú ý về game đuổi theo mình đi rừng đối phương lấy phần thưởng được kiều tinh tinh cao hứng đuổi theo lý nguyên phương của cậu để làm việc vu đồ hôm nay chơi khác với trước kia cực kỳ hung hãn không ngừng xâm phạm áp chế khu vực của đối phương toàn dùng những tướng hắn không thường dùng ví dụ như lý nguyên phương hàng tính bách lý huyền s á c h tiết t u không ngừng nhanh thêm mỗi trận kết thúc cũng rất nhanh nhanh hơn so với hôm qua đưa cô trở lại 10 sao vương giả. Sau đó cậu để điện thoại xuống, nhìn đồng hồ nói, cậu tự mình tùy tiện chơi một lúc, mình đi sửa máy chiếu, có một dạng cảm giác như xem này, đây là trẫm cho ngươi sau đã đánh rớt, tự mình chơi, tùy tiện tuột sao. Kiều Tinh Tinh vội vàng dẹp đi ý nghĩ khó tin này, cầm điện thoại lắc lư theo cậu tới phòng chiếu phim, đứng ở một bên xem cậu sửa máy chiếu, bao lâu có thể sửa xong vậy, rất nhanh thôi. Ngày kia liền tới trận chung kết, nếu không sửa được chúng ta len lén đi hiện trường xem nhé. Vu Đồ cúi đầu tháo linh kiện, cậu r ố t cuộc là muốn đi hay không? Xem trình độ của cậu, chớ quấy rầy mình phát huy. Nga, Kiều Tinh Tinh im miệng, lại nhìn cậu sửa chữa một lúc, sau đó ngồi ở thảm bên cạnh bắt đầu đấu đơn. Cô chọn lộ na, bởi vì ván trước Vu Đồ chơi lộ na, lấy một địch năm ở phe địch, chiến thắng xuất sắc, làm cho cô nóng lòng muốn thử xem sao. nhưng mà qua hai đợt chiến đấu, cô liền hối hận muốn khóc, lộ na thật k h ó chơi, người ta là kết nối vô tận dưới ánh trăng, cô thì là vô lực dưới ánh trăng. Cô vốn còn muốn kiên trì thêm một lúc, có thể đồng đội không nói lời gì khó nghe, tô liệt của đối phương lại bắt đầu mở miệng, reo rao rắc rưỡi sớm chút đầu hàng. Kiều Tinh Tinh tức giận, trực tiếp đem di động nhét cho Vu Đồ, Vu Đồ đang s ắ n tay áo tháo linh kiện, tay cũng chưa kịp l â u liền bị nhét một cái lộ na đang không b ố n người nhét cho hắn còn tức giận yêu cầu cậu đánh tên t ô liệt đối diện một mực cười nhạo mình vu đồ nhìn kinh tế của cô hiện tại không đánh được nhưng mà thời điểm gặp vu liệt cậu vẫn chuyển vị trí t r e o đùa một phen sau đó xuyên tường đi chuyện này thật ra không phải phong cách của vu đồ dùng lời của cậu chuyện này vô dụng thầy vu bình thường căn bản sẽ không lãng phí thời gian làm như vậy ánh mắt Kiều Tinh Tinh từ trên màn hình điện thoại rời đi lặng lẽ rơi vào trên mặt cậu. Cô không khỏi cảm thấy từ khi Vu Đồ đi công tác trở về trở nên có chút ôn nhu, còn đối với cô có chút dung túng. Không nói rõ được có những chi tiết cụ thể rất nhỏ, có lẽ Vu Đồ cũng không phát hiện, nhưng chính là cô cảm thấy thậm chí trộn rộn muốn d ò xét thử Vu Đồ mình mấy ngày này có thể cầm điện thoại của cậu chơi game không? Kiều Tinh Tinh đột nhiên hỏi cậu. Vu Đồ từ trong game dương mắt nhìn cô, ánh mắt Kiều Tinh Tinh sáng ngời. Thời điểm tranh tài phải dùng thiết bị thi đấu chuyên dụng nha, chính là nhãn hiệu điện thoại của cậu, loại hình cũng không khác biệt lắm. Minh luyện tập cho quen tay, Vu Đồ gật đầu, mật mã x x x x, tự mình đi phòng khách lấy, muốn được voi đòi tiền. Cậu có thêm bạn học cao trung không? Cầm điện thoại tới, Kiều Tinh Tinh đã biết còn hỏi, có, mình không thêm, có chút tò mò bọn họ bây giờ ra sao nha. có thể dùng quy tắc của cậu xem vòng bạn bè của bọn họ, vu đ ồ nhàn nhạt nói, vòng bạn bè chính là để bạn bè xem, cậu cũng là bạn học của họ, ai, mấu chốt không phải là người ta có cho xem hay không, là dùng quy tắc của cậu nha. Kiều Tinh Tinh chớp mắt, tất cả mọi người sao? Trong lòng vu đ ồ khẽ co lại, vì sự do xét cẩn thận của cô, cậu muốn nói tôi cũng chưa có xem qua, cậu xem cái gì? Nhưng cuối cùng cậu vẫn không ngẩng đầu lên giả bộ chơi game. tự như không mảy may đáp một tiếng, kêu tinh tinh thở dài. người này hoàn toàn không hiểu ý tứ của cô a, bỏ đi, không hiểu cũng tốt. xem Vu Đồ dùng lộ na giúp cô báo thù, cô quyết định có đi có lại, giúp tài khoản của cậu thắng một trận, còn vòng bạn bè gì đó, nói vậy thôi, cô mới lùi xem. thật ra thì điện thoại của Vu Đồ ngày đầu tiên đã lấy tới đấu hạng, sau đó dĩ nhiên cũng dùng qua, nhưng mà cũng là trực tiếp chơi game, vẫn là lần đầu tiên. tự cô mở khóa, giống như lấy được sự cho phép, thế giới của cậu hoàn toàn mở ra với cô. cô chống lại thôi thúc muốn lục xem điện thoại của cậu, chuẩn xác tìm được biểu tượng của vương giả vinh diệu, mở ra bắt đầu thi đấu. đánh mấy phút, điện thoại của tiểu chu gọi tới, k i ề u tinh tinh trong lúc bận rộn ấn nút nhận trên điện thoại của mình, thanh âm của tiểu chu vang lên, tinh tinh nhãn hiệu đưa quà sinh nhật cho chị, còn có ba cái thùng lớn, em để cho tài xế mang lên nhé. Kiều Tinh Tinh đang định đồng ý, chợt nhớ thầy Vu bên cạnh, a muốn sai bảo thầy Vu làm việc, đợi một chút. Cô nói với Tiểu Chu, sau đó uyển chuyển cười hướng Vu đồ, tài xế vào không tiện lắm, thầy Vu, cậu đi thang máy chuyển giúp được không? Thầy Vu trực tiếp xuống lầu chuyển đồ. Kiều Tinh Tinh vừa cầm điện thoại chơi game vừa đứng chờ ở thang máy, lúc trong game đẩy tới phe địch cao điểm, cửa thang máy mở ra, Tiểu Chu cầm một cái hộp nhỏ, Vu đồ ôm một cái thùng lớn. hai người một trước một sau ra khỏi thang máy, Kiều Tinh Tinh tranh thủ liếc một cái vào trong thang máy, bên trong còn hai cái thùng rất lớn, cô cảm thấy khó hiểu, nhãn hiệu nào tặng quà sớm thế, nhiều như vậy, hiệu BA, hàng năm đều đưa sớm trước mười mấy ngày, Tiểu Chu trả lời, nói, nha, trong ba cái thùng này đều không phải, là túi sách, giày, quần áo chị mua lần trước, cùng nhau gửi tới, IIA tới vẫn rất kịp lúc. vừa vặn mấy hôm tới chị tham gia thi đấy có thể phối đồ tay kiều tinh tinh run nhẹ đưa cái đầu ngơi ư em nói nhãn hiệu tặng đồ mà tiểu chu d ơ i ơ cái hộp nhỏ trong tay cái này nha kiều tinh tinh đồng đội thuận lợi đẩy vỡ tháp địch hai chữ thắng lợi thật to xuất hiện trên màn hình nhưng nội tâm kiều tinh tinh một mảnh vắng lặng cô tê dại cất điện thoại di động đến trước mặt vu đồ định giúp chuyển đồ vu đồ để cho một ít mình tới có chút nặng nga có thể không nặng sao? trong một cái thùng không biết nhét bao nhiêu bộ quần áo, cô tại sao lại phải lăn qua lăn lại? tại sao không để tài xế l ê n lén dọn vào cơ, v u đồ đem ba cái thùng lớn đều dọn vào trong nhà, đóng cửa lại. tiểu chu vẫn còn liếu r i ế u tinh tinh, áo mũ mùa đông của chị chất đống, em đem quần áo lần trước mua không thích hợp sắp xếp lại nhé. nhiều nhãn mát còn chưa cắt đâu, như trước kia chi cho mỗi người một ít, còn gửi cho chị bội bội. kêu tinh tinh, rất tốt. Bạch t r ầ n c à n g chi tiết chuyện cô xài tiền xa xỉ bậy bạ. Cô bây giờ chỉ muốn biết trợ lý của cô tại sao tình thương thấp như vậy. Cô đưa lương về phía vu đồ, im lặng đối với Tiểu Chu nói im miệng. Tiểu Chu coi như lanh lợi, lập tức không nói nữa. Nhưng trong nháy mắt kia miệng k h ả Dương k h ó e miệng k h ả Dương cùng con mắt trận to ý hỏi chuyện gì xảy ra? Ai dạy người diễn kỹ phóng đại như vậy? k i ề u Tinh Tinh rất muốn trừ tiền lương của cô, vô cùng tốt. Sau lưng đột nhiên truyền tới thanh âm thật thấp của Vu Đồ, Kiều Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn cậu, Hoài Nhi g mình nghe nhầm, đây là lời Vu Lão sư từng nói cô hưởng thụ phúc lợi xã hội vô cùng tốt nói. Thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, Vu Đồ cười một tiếng, cậu muốn là vô cùng tốt, chỉ như vậy, mỗi ngày thật vui vẻ, ăn mặc xinh đẹp, không buồn không lo, không thể tốt hơn nữa. Hôm nay, Vu Đồ rời đi tương đối sớm, hơn 6 giờ liền rời đi. cậu đi khỏi nhà kiều tinh tinh gọi một cuộc điện thoại rất dài rồi ở bên đường mua một cốc cà phê nóng đứng ở ven đường chậm rãi uống rất lâu cà phê rất nhanh liền lạnh nhưng mà lúc này mới là nhiệt độ bình thường không có một phòng ấm áp không có lúm đồng tiền cười giảo hoạt cậu ném cốc cà phê vào thùng rác đưa tay gọi một chiếc taxi chương 24, kiều tinh tinh lặng lẽ thu hồi vuốt nhỏ d ò x é t anh phận theo vô đồ chơi game chẳng mấy chốc liền tới ngày diễn ra trận chung kết KVL. Trận chung kết bắt đầu lúc 3 giờ chiều. Kiều Tinh Tinh 2 giờ 30 phút đã chờ trong phòng chiếu phim, mở trước ra kênh thi đấu. Sau đó liền kéo vu đồ cùng nhau nghiên cứu xem nên bầu chọn cho đội nào thì tốt. Lần này hai đội thi đấu là Lạc Thần và Thiên Cung, mà Thiên Cung chính là đội ngũ của tuyển thủ chuyên nghiệp Hạ Tuyết mà Kiều Tinh Tinh thích, cho nên trên phương diện tình cảm hẳn là bỏ phiếu cho Thiên Cung, nhưng cô có 100.000 tiền đặt cược. đều là cô vất vả cực nhọc ngày ngày chơi game góp nhặt được khoảng cách s ù này sau có thể sử dụng theo cảm tình vì thế cô cẩn thận nhìn đóng báo cáo trước khi so tài cùng với tinh bát quái còn theo dõi thầy vu bên cạnh vừa vặn nhìn thấy thầy vu đem toàn bộ tiền đặt cược bỏ cho lạc thần cậu cũng bỏ cho lạc thần sao trạng thái của đội này tốt hơn lạc thần hạng nhất cuộc thi đấu mùa xuân kinh nghiệm cũng phong phú hơn kiều tinh tinh không phục nói trạng thái của hạ tuyết cũng rất tốt nha sở dĩ có chút không vừa mắt, vu đồ nói, muốn thắng thì bỏ cho lạc thần, xác suất lớn, ủng hộ thần tượng liền bỏ cho thiên cung, vậy không được. Kiều Tinh Tinh nghiêm túc, mình là fan hâm mộ lý trí, cô r ố t cuộc nên tin tưởng thần tượng hay là tin tưởng học bá? Được rồi, hay là mình bỏ cho thiên cung đi, nếu không chúng ta đều bỏ lạc thần thì rất nhàm chán. Kiều Tinh Tinh bỏ xong, trong đầu liền có một chủ ý, hứng thú bừng bừng đề nghị, nếu không chúng ta đánh cược đi. đội ngũ ai cực bị thua đáp ứng một yêu cầu của đối phương gia tăng tính thú vị nha vu đ ồ đối với những chủ ý luôn xuất hiện của cô đã sớm dững d ư n g có thể cậu ra hiệu nhìn màn hình lớn bắt đầu bây giờ đúng t h i đấu chính thức bắt đầu trận chung kết chính là trận chung kết đánh hoa cả mắt kịch k i ệ t vô cùng kiều tinh tinh vốn là q u y cũ cùng vu đồn g ồ i trên ghế sa lông xem một lát liền trượt ngồi trên thảm ôm đầu gối xem không chớp mắt Trước mắt ba trận l ạ c thần và thiên cung là 2 giờ một phút, kiều tinh tinh có chút khẩn trương. Trận chung kết là 4 trận thắng x ẹ t 7 trận. Nếu như thiên cung thua một ván nữa, rất thay đổi thế cục. Vẫn còn m a y là ván thứ tư thiên cung mở đầu rất thuận lợi, liên tục 2-3 đợt đoàn chiến đều có lợi. Đoàn chiến thứ hai, hạ tuyết lấy được thắng lợi cuối cùng. Long phan hâm mộ kiều tinh tinh bùng nổ, hạ tuyết thật là lợi hại a. Nếu là mình chắc chết trăm lần rồi. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com nhưng mà l ạ c thần dù sao cũng là hạng nhất cuộc tranh tài mùa xuân đối mặt với hoàn cảnh xấu không hoảng hốt không vội vàng rất nhanh trong một đợt đoàn chiến đ á n h một hồi phản kích tuyệt đẹp ngay sau đó bắt lại chú tể lập tức sang bằng kinh tế thế cục nhất thời khó đoán vô cùng tiêm kiều tinh tinh lại lần nữa nảy lên cô nghiêng đầu hỏi vu đồ l ạ c thần rất ổn cậu cảm thấy thanh âm của cô đột nhiên dừng lại trên ghế s a lông sau lưng Vu đồ dự ngồi chỗ đó, chẳng biết hai mắt nhắm lại từ bao giờ. Đây là ngủ. Kiều Tinh Tinh cầm lấy điều khiển từ xa tắt âm thanh, sau đó lặng lẽ từ t h ả m leo lên ghế sa lông, ngồi xếp bằng một bên nghiên cứu cậu. Lông mi của cậu rất dài rất dày, cho nên ánh mắt luôn lộ vẻ sâu thẳm. Kiều Tinh Tinh có chút ghen tị, lông mi của cô cũng dài nhưng không được tính là dày, mỗi lần đều phải tỉ mỉ chút thật lâu. Một người đàn ông cần lông mi đẹp như vậy làm gì chứ? còn không bằng đưa chưa cô, lông mày của cậu thon dài mà cứng rắn, cho nên dáng vẻ luôn anh khí mười phần. Nhưng mà lúc này giữa chân mày hơi nhăn, giống như có chuyện lo lắng, trong giấc mộng cũng không buông lỏng. Kiều Tinh cau mày, cậu gần đây mệt lắm sao? Xem thi đấu kịch liệt như vậy cũng ngủ được, nhưng cậu đang bận rộn gì chứ? Từ khi đi công tác trở về, cậu ấy mỗi ngày đều hơn 6 giờ tối đã về. Kiều Tinh Tinh muốn hỏi cậu, có phải vẫn b ậ n biểu chuyện ở cục hàng không vũ trụ? vì sao quyết định nghỉ việc rồi mà vẫn bận biệu như vậy? nhưng nghĩ đến nguyên nhân lần trước tăng rã trong không vui, rốt cuộc vẫn chẳng thể hỏi ra lời. kiều tinh tinh lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu, bỏ đi. mặc kệ cậu bận rộn chuyện gì, bận biệu gì đó cũng được. lúc còn trẻ, bận một chút mệt mỏi một chút cũng rất bình thường. ai không muốn liều đâu? chính cô bận rộn cũng thường xuyên 3-4 n g à y liên tục chỉ ngủ được 3-4 tiếng mỗi ngày, nhưng mà quần thâm n h ằ n nhạt dưới đáy mắt rất chướng mắt. cô suy nghĩ một chút lấy điện thoại chụp cho cậu một bức ảnh sau đó mở ra phần mềm photo shop thành thạo giúp cậu xóa sạch nếp nhăn giữa chân mày lại xóa sạch quần thâm đi nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái làm sao còn không đẹp mắt bằng thời điểm chưa bê cô đem hình và người thật so sánh một chút lùi về sau khi khôi phục bê lại lúc này cẩn thận hơn dùng tới kinh nghiệm bê ảnh của một minh tinh đang nổi nhưng thành quả vẫn không được như ý no có thể là góc độ không đúng chưa đủ chính diện, chụp lại một tấm là được. cô quỳ ngồi dậy, nghiêng người hướng chính diện v ô đồ chụp hình. nhưng cô đã đánh giá thấp độ mềm mại cùng co giãn của ghế salon. theo cô không ngừng điều chỉnh góc độ, một cái trọng tâm không vững, lại cả người ập đến trên người v ô đồ.